Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 138 Cửi hạt xuống Giang Nam M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rất con sông phân thành hai bờ sông Tất cả thí sinh ở bờ Nam Chỉ có một mình trần trường sinh ở bờ bên kia Nhìn thật đơn độc Tình cảnh này Cùng với cả phiến đại lục truyền lưu tuyên cáo so với Càng thêm bi tráng Hoặc là bi thương Mọi người hoặc thương hại hoặc coi thường hoặc lạnh lùng nhìn hắn Đang đợi hắn kết thúc đại triêu thí của mình Không có ai nghĩ đến Đầu tiên gặp được lại là từng tiếng hạt kêu vang dội Đầu sung kinh đô trên trời đầy mây trắng Đột nhiên dưới tầm mây có một đường kẻ xuất hiện Ở phía đầu của đường kẻ này Là một con bạch hạt Vô số ánh mắt dõi theo di động của bạch hạt Nhìn bạch hạt bay qua thiên không Bay đến triêu dương viên Đáp xuống trước người trần trường sinh ở bờ sông Thần sắc biến hóa Không thể nào cổ hàng thực giật mình thầm nghĩ Quan Phi Bạch đi mấy bước tới gần bờ sông Quan sát mặt hạt ở bờ bên kia Cả kinh nói không thể nào Thất gian khẽ há mồm Rất khó khăn đem ba chữ không thể nào kia nuốt xuống Bên bờ trên thảo điện Rất nhiều thí sinh nhìn hình ảnh này Cũng nhịn không thể bay nhanh chút ít Cũng không bao lâu sau Đã rơi xuống trên thảo điện bờ bên kia Trần Trường sinh từ trên người Bạch Hạc đi xuống tự như đối với một vị trưởng bối, chắc tay tạ ơn Lạc lạc ngênh đón, rất vui sướng, nhìn Bạch Hạc lại có chút ngạc nhiên Phụ vương nàng thường nói Bạch Hạc có tiên ý Hơn nửa đều là họ Bạc Cho nên Bạch Đế Thành từ trước đến giờ không dùng Bạch Hạc để chở người Nàng thủ nhỏ gặp qua rất nhiều yêu thú Nhưng cùng bạch hạt rất ít giao thiệp Lần trước ở thanh đằng Yến đã từng nhìn thấy liền có chút ý niệm muốn thân cận Nhìn Trần Trường Sinh Dùng ánh mắt hỏi thăm có thể sờ một chút hay không Nàng biết con bạch hạt này không phải của tiên sinh Nhưng Nàng cho là con bạch hạt này cuối cùng sẽ là của tiên sinh Mình là học sinh Yêu cầu này cũng không quá đáng. Dù sao cũng là yêu tộc công chúa. Bạch Hạc đối với khí tức trên người nàng có chút không tiếp ứng, hoặc có thể nói là kiên kiệt. Không đợi Trần Trường Sinh tỏ thái độ, phát ra từng tiếng hạt kêu vang vọng, vỗ cánh mà lên, bay tới trời cao. Trần Trường Sinh vẫy tay từ biệt nó. Lạc lạc rất tiếc núi Nhưng cảm tạ bạc hạt hôm nay đã giúp tiên sinh vượt sông Cũng rất chân thành phất tay tỏ lòng biết ơn Tiếng hạt kêu nhỏ dần cuối cùng không nghe thấy Khúc Giang Thảo Điện hoàn toàn an tĩnh Chuyện này là sao? Đây là đại triêu thí hay là trò đùa? Vì vượt qua mặt sông hơn mười trượng Các thí sinh đến từ các công phái học viện thi triển thủ đoạn Dùng hết khả năng Kết quả trần trường sinh Lại cử hạt tới đây Mấu chốt nhất chính là Hắn lại cử con bạch hạt này Đúng vậy Con bạch hạt này rất nổi danh Rất nhiều người đều nhận ra Nhất là các thanh niên đến từ phía Nam Đây là bạch hạt của tự hữu Dung rất nhiều người đều chú ý tới con bạch hạt này sau khi rời đi bay về hướng nam. Thánh nữ phong đang ở phía nam. Mọi người nhìn Trần Trường Sinh, vẻ mặt dị thường phức tạp. nhất là các đệ tử Thánh nữ phong cùng Trường Sinh Tôm, sắc mặt lại càng khó coi. Không ai biết con bạch hạt này mấy ngày trước đã đến Kinh đô, sau đó được Trần Trường Sinh lưu lại. Mọi người khó tránh khỏi phỏng đoán Chẳng lẽ từ hưởng dung để cho bạch hạt từ phía nam ngoài vạn dặm bay tới kinh đô Đặc biệt tới đại triêu thí giúp vị hôn phu của mình một tay Lạc lạc nắm chặt ốm tay áo của Trần Trường Sinh Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cao hứng không ngừng khen ngợi trí tuệ của hắn nàng ca ngợi vô cùng thật lòng, cho nên ngay cả trần trường sinh cũng bắt đầu cảm thấy lúng túng. đường tam thập lục vỗ vỗ vai của hắn, lại không nói điều gì. hiên viên phán nhìn hắn lắc đầu, muốn nói như thế không tốt, nhưng nghĩ tới việc hắn coi như là sư tổ của mình, không thể làm gì khác đành phải trầm mặc tôi mặt ngu đi tới, nhìn hắn hỏi lần nữa như vậy cũng được Hắn hỏi rất chân thành Tuyệt đối không phải châm trọc Mà thật sự hỏi tham trần trường sinh làm như vậy có tuân theo quy tắc hay không? Cái vấn đề này giống như trước cũng là nghi vấn trong lòng rất nhiều thí sinh Một thư sinh hòa viện tìm tới sự thế gian, vẽ mặt nghiêm túc nói gì đó Các thí sinh nhìn nơi đó đang đợi kết quả cuối cùng. Qua đoạn thời gian, sự thế gian đi tới trước mặt mấy người của quốc giáo học viện. Nhìn trần trường sinh thở dài nói như vậy không được a Lê Cung giáo sĩ hôm nay chịu trách nhiệm giám khảo cùng sự vụ tương quan. Có ít nhất hơn phân nửa đến từ giáo khu sử. Đối với quốc giáo học viện cùng Trần Trường Sinh tự nhiên chiếu cố khắp nơi Chẳng qua chiếu cố đều là chi tiết Tỷ như nước trà tỷ như văn chương cùng vị trí chỗ ngồi Lúc này vô số ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh cười hạt sang sông Muốn chiếu cố cũng không có biện pháp nào Trần Trường Sinh tự nhiên chắc chắn mới có thể an bài như thế Quy tắc không nói không thể sang sông như vậy. Hắn chỉ vào một người trong đám thí sinh nói lúc trước hắn ở bờ bên kia đã hỏi giám khảo. Nói nếu như đem tòa kỵ của trưởng lão bản tôn mang tới. Cử bay qua có phải cũng có thể tính thành công hay không? Giám khảo không hề phản đối. Tên đệ tử trường sinh tôn tử khí nhai kia ngơ ngẩn. Nghĩ thầm chẳng lẽ mình hỏi câu đó lại thành ra giúp ngươi. Nhưng bị ánh mắt mọi người tập trung, hắn lại không có biện pháp nói không có chuyện này xảy ra. Sự thế gian nghe thấy vậy hơi giật mình, sau đó cười lắc đầu không nói gì nữa. Thấy cảnh tượng này, tự nhiên có thí sinh kịch liệt kháng nghị. Cậu hàng thực đám người, thiên hải thắng tuyết. Trang Hoán Vũ lại không nói gì Tô Mặc Ngô nói mặc dù Chuyện này quả thật có chút gian lận Nhưng tóm lại không phải là không tung theo quy tắc Ta không có ý kiến Làm học sinh đại biểu ly cung phụ viện Lời của hắn ít nhất ở học sinh kinh đô chư viện có một chút uy tín Cộng thêm Trang Hoán Vũ cùng hai gã học sinh của trích tinh học viện không nói gì Thanh âm phản đối giảm dần. Chỉ có một chút người tu hành trẻ tuổi Đến từ phía nam vẫn không thuận Theo muốn giám khảo tước đoạt Tư cách của Trần Trường Sinh Ê! Mấy người kia đâu rồi? Bỗng nhiên có người phát hiện Ở bờ sông không có thân ảnh Trần Trường Sinh đám người Mọi người xoay người nhìn lại Chỉ thấy chẳng biết lúc nào Quốc giáo học vơn Quy, E, Quy, Quy, Đơn, Dơn, Dơn, Quy, Quy, A, Rời đi. Đã sắp đi vào viếng rừng thư phía trên thảo điện. Một thư sinh hòa viện nhìn mấy thân ảnh này, lạnh giọng nói thật là vô sĩ chí cực. Trần Trường Sinh không cảm thấy cưỡi hạt sen sông là chuyện vô sỉ Dĩ nhiên Hắn cũng sẽ không cảm thấy chuyện này đáng giá dơn Dơn Quy Quy Ê Trơn Quy Quy Bương quy, Nơn Hơn Kêu ngạo Tựa như thế nhân thường nói khôn vặt Rất khó đạt được quan minh Nhưng đại triêu thí đối với hắn mà nói quá mức quan trọng Thực lực của đối thủ quá cường đại Hắn muốn đem tất cả ưu thế đều mang ra lợi dụng Chỉ cần có thể đạt được mục đích Hơn nữa không thương tổn tới người khác Như vậy cách nhìn của người khác đối với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì Hắn muốn đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh Hiện tại ưu thế lớn nhất chính là không có ai biết Thực lực cảnh giới của hắn đến tột cùng như thế nào Ngay cả lạc lạc cũng không biết Đồng thời Có giáo khu sự trợ giúp Hắn đối với thực lực cảnh giới các thí sinh còn lại lại vô cùng rõ ràng Cho nên khi hắn thấy tên thiếu niên trong đình kia Hắn sinh ra rất nhiều bất an. Tên thiếu niên kia quá mức thần bí, lộ vẻ sâu không lường được. Ở sung phong lạnh lẽo, thiếu niên kia chỉ mặc áo đơn. Tay áo cuộn lên, lộ ra cánh tay. Tựa như không hề sợ lạnh. Ở trong tư liệu mà giáo khu sử cung cấp, thiếu niên này là thí sinh của trích tinh học viện, tên là Trương Thính Đào. Trần Trường sinh tin tưởng đây không phải tên thật của hắn Gã thiếu niên này căn bản không có tham gia văn thí Xuyên qua lâm hải nhanh nhất Sớm nhất vượt qua khúc gian Đi tới trong rừng Đi vào đình Sau đó không hề động đậy Vô luận cẩu hàng thực hay là thiên hải thắng tuyết sang sông Hay lạc lạc sang sông Hay hắn cưỡi hạt sang sông Bờ sông Thảo Điện như thế nào náo nhiệt Hắn cũng không có từ trong đình đi ra ngoài Gã thiếu niên này thậm chí không có nhìn về bờ sông một cái Hắn cô độc địa đứng trong đình cho nên đình cùng ngọn núi này cũng trở nên cô độc Người cô độc như vậy không thể nào gọi là thính đào ở bên bờ nghe sóng, nhìn như hình ảnh thoát tục trên thực tế chính là trong lòng hướng về nơi ồn ào. Nếu như ta không nhận nhầm tên thật của hắn là Chiết Tụ, Đường Tam thập lục nhìn tên thiếu niên trong đình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đây là một con sói đến từ phương bắc. Mm-hmm. các bạn đang nghe truyện tại thuyetaudio.fi